các bạn đang nghe tại đọc truyện audio là anh nội dung lúc đầu ám dạ duật thập phần quen thuộc bởi vì trước khi có buổi gặp mặt hai năm trước anh đã cho người điều tra về quá khứ của cô cho nên tất cả mọi chuyện của cô anh đều biết cô thích cái gì ghét cái gì đồng hồ sinh học của cô như thế nào anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay thứ ngoài ý muốn duy nhất chính là người cô thích lại là charles câu chuyện của cô ngày càng đi xa thực tế lúc đầu ám dạ duật thật sự không tin lời cô nói Không phải anh không muốn tin Chỉ là những chuyện đó thật khiến người ta khó mà tin tưởng Cô nói đó là kiếp trước của cô Là kiếp trước mà cô phải trải qua Kiếp trước của cô không hề vui vẻ gì Thế nhưng trong những mảnh đen tối nhất cuộc đời Cô lại gặp được anh Cô nói cô yêu anh Cô ở bên anh 5 năm thời gian Hai người đồng giường, cộng trầm Nhưng lại cách một trái tim Thái độ quen khi đó cũng không khác bây giờ bao nhiêu Anh đối xử với cô rất nhẹ nhàng và ôn nhu Điểm khác biệt duy nhất Chính là không có lưu manh Một lời không hợp liền hôn cô, chính là cô lại thích anh của hiện tại hơn, đồng thời cô luyến tiếc sự ôn nhu của anh trong quá khứ. Cô nói xin lỗi anh, cô vì người đàn ông khác mà làm ra những chuyện có lỗi với anh. Cô thừa nhận bản thân đã phản bội anh, nhưng cô không có phản bội thể xác của mình. Cô không có làm ra những chuyện xấu hổ kia, cô chỉ trợ giúp người đàn ông đó, vì nghĩ rằng bản thân vẫn còn yêu hắn. Cô nghĩ hắn sẽ yêu cô, vì những chuyện cô đã làm cho hắn, cô muốn níu kéo một chút tình yêu. Mà lẽ ra bản thân cô sớm đã đi nhận ra Tình yêu đó không hề tồn tại Cô mắng chính mình ngu ngốc Không chỉ làm tổn thương chính mình Mà còn làm tổn thương anh Nghe hết câu chuyện Bề mặt anh từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh Chính là trong lòng đã gợn sóng Có lẽ lời cô nói là sự thật Cho dù không muốn tin Anh vẫn phải thừa nhận Bản thân không thể cưỡng lại nước mắt của cô Anh không hề oán trách cô Đó là chuyện kiếp trước Anh biết cô cũng không muốn mọi chuyện thay ra như vậy Cô trùm sinh Mang theo tất cả ký ức của kiếp trước Biết hết tất cả mọi chuyện trong tương lai Nhưng có một chuyện mà cô không bao giờ biết được Đó chính là Ở kiếp trước Anh đã yêu cô An ninh quán dạ thị Tuy không phải thuộc hàng đứng đầu Nhưng nếu là người bình thường thì tuyệt đối không thể dâm nhập vào được Mật tin của công ty không phải ai cũng có thể biết được Cho dù là nhân viên trong công ty Nhưng nếu không phải người nắm giữ hạ mục Cũng chưa chắc biết rõ mật tin này Thì làm sao có thể dễ dàng để lộ ra bên ngoài được Theo như lời kể của cô Kiếp trước cô không tham gia vào công ty Đối với chuyện công ty không hề quan tâm Cho đến khi chắc lần tìm đến cô nhờ trợ giúp Không biết kiếp trước ám dẫn ruột kia Nghĩ như thế nào về việc Giữa chừng cô muốn đến công ty làm việc Nhưng nếu là anh Thì trong lòng chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ Mạch Tử Yên đến công ty cho bao lâu Thì thông tin về dự án kế tiếp Lại bị dò dỉ Nói không nghi ngờ cô rõ ràng là giả Thế nhưng một cô gái như cô Làm sao có năng lực lấy thông tin từ tay anh Mà anh vẫn giả vờ như không có việc gì Nếu không phải anh dung túng Để cô làm việc đó Thì làm sao cô có thể để lộ thông tin cho chắc lần biết Anh nghĩ đi nghĩ lại Nếu hai người bọn họ kết hôn Vì khế ước Thì không có lý do gì anh phải dung túng với cô gái này Mà phản bội công ty Tính tình của án hoạt ruột kia thế nào anh không biết Nhưng nếu là anh Thì anh có thể hiểu được suy nghĩ của bản thân Nếu không phải vì dung túng với cô Anh há tất gì không chịu cứu trách nhiệm lên đầu cô Nguyên nhân anh dùng túng cô rất đơn giản, có lẽ vì cô gái này đã chiếm mọi vị trí trong trái tim anh rồi, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Thật xin lỗi, em biết bản thân mình đã phạm sai lầm, em không cầu xin tha thứ, em chỉ muốn chuộc lại mọi lỗi lầm của bản thân. Mạc Tự yên cắn môi, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt. Cô cúi đầu không dám nhìn anh, sợ sẽ nhìn thấy tia chán ghét trong đôi mắt anh. Em muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách gả cho anh. Em đời trước đến khi chết đi. Em cũng không biết người đứng phía sau khi nắm giả thị và mặc thị sụp đầu là ai. Cho nên em... Em mới muốn đến gần anh. Chỉ khi ở gần anh, em mới có thể bảo đảm mọi chuyện sẽ không tái diễn. Nhưng sau đó... Tâm tư của cô bắt đầu trở nên không an phận. Cô bắt đầu tham luyến sự ôn nhu đó của anh. Bắt đầu không muốn rời sang người đàn ông này. Thời gian ở bên cạnh anh cho cô biết được đáp án mà bản thân muốn tìm. Cô không muốn rời sang người đàn ông này. Sau đó em mới phát hiện... Cho dù kiếp trước hay kiếp này, em cũng đều muốn ở bên cạnh anh. Nếu cô thật sự trả lời rằng khi đó cô tiếp cần anh chỉ vì muốn bảo vệ anh, chứ không phải muốn ở bên cạnh anh, anh sẽ có phản ứng thế nào? Ám dạ dụt, không biết, nhưng nếu trong lòng cô không có anh, anh nhất định sẽ nổi điên lên. Vì sao khi đó lại không rời khỏi xe? Anh đột nhiên hỏi một câu, không liên quan đến vấn đề khiến mặt Tử Yên hơi sừng sốt. Đối với tốc độ thay đổi vấn đề của anh, có trước không theo kịp lúc đó trong lòng em chỉ nghĩ rằng là do bản thân em hay anh mà thực chất là do em hay anh nếu bởi vì em có lẽ anh cũng sẽ không kích động đến mức nhập viện cha mẹ đã đi nước ngoài cậu nhỏ sẽ thay em chiếu nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net